Chương 534, hoài nghi, chương 534, hoài nghi. Một kiện lại một kiện tam giai thú khí, thú binh, thậm chí là tứ giai thú khí, thú binh tại trên sân khấu theo thứ tự biểu hiện ra. Những bảo vật này món món giá trị liên thành, dẫn tới mọi người tranh nhau vây lỡ. Hàn Lâm lúc này mới phát hiện, tại những đại nhân vật này trong mắt, điểm công hiến, điểm công lao, thậm chí là thú huyết tệ, thú quốc tệ, đều chẳng qua là vật ngoại thân. Chỉ cần coi trọng cái nào đó bảo vật, bọn hắn thuận miệng hô lên giá cả, đủ để cho Hàn Lâm rung động trong lòng không thôi. Đúng lúc này, một kiện mới hàng triển lãng bị chậm rãi đẩy lên gian hàng. Đây là một viên lớn trừng bản tay miếng ngọc, trong suốt long lanh, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ôn nhuận sần bóng. Miếng ngọc mặt ngoài, dầm dạp chẳng chịt khắp đầy viện như là kiến hôi thật nhỏ phủ văn màu vàng. Những phù văn này giống như cùng miếng ngọc tự nhiên nhất thể, cẩn thận nhìn chăm chú một lát, chúng nó lại miếng ngọc trong có hơi rung động, phảng phất có sinh mệnh bình thường, có vẻ đặc biệt thần kỳ. Kim Quý miếng ngọc. Đấu giá sư đứng ở trên sân khấu, âm thanh cao vút mà kích động, này mai miếng ngọc, bản thân liền là một kiện tam giai chất liệu, do Kim Quý Dương Chi ngọc tỉ mỉ mài mà mã thành. Miếng ngọc bên trên phù văn màu vàng, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Bởi vậy không có ai biết, những thứ này giống như trời sinh phụ văn màu vàng, đến tột cùng ẩn chứa ý nghĩa gì. Căn cứ chuyên gia nghiên cứu, những thứ này phụ văn màu vàng là một loại chữ viết. Khối ngọc này trên bảng ghi lại, có thể là một đoạn lịch sử, một loại truyền thừa, thậm chí là một chỗ bảo tàng. Nhưng lớn nhất có thể là phía trên ghi chép một môn công pháp. Theo khối ngọc này tấm tam giai chất liệu có thể phán đoán, nếu như phía trên ghi lại là một môn công pháp, như vậy môn công pháp này phẩm giai sẽ không thấp hơn tam giai, cũng là công pháp thần thông cảnh. Đấu giá sư như là một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt ở đây trong khiến cho sóng to gió lớn. Phải biết, hiện trường hơn 200 tên võ giả thần thông cảnh trong, chỉ sợ có hơn phân nửa đều không có học hội một môn công pháp thần thông cảnh. Bọn hắn phần lớn là tán tu võ giả, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, không muốn nhận ràng buộc, bởi vậy cũng không có thu hoạch thần thông công pháp con đường, chỉ có thể ở dạng này đại hình đấu giá hội thượng thử vận khí một chút. Ngay cả phía trên ghi chép là cái gì cũng không biết, liền xem như tuyệt thế thần công lại có thể thế nào. Hàn Lâm bên cạnh một tên võ giả thần thông cảnh mặt mũi tràn đầy khinh thường, lạnh giọng nói: Ngay cả nhà đấu giá hòa danh cũng không biết phía trên ghi chép thứ gì nội dung, chúng ta cho dù đạt được miếng ngọc thì có ích lợi gì? một tên khác võ giả thần thông cảnh vậy đi theo cười nói. ở đây võ giả thần thông cảnh sôi nổi đối với khối ngọc này tấm biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới nét mặt. nhưng mà, hàn lâm thần sắc hơi động một chút. ngày mai miếng ngọc cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, có điểm giống phật bảo chấn ma tháp, vừa có phật môn tưởng hòa khí tức, lại hôn tạp yêu mà trên người tán phát ra quỷ dị khí tức. khi hắn chầm chậm vào miếng ngọc bên trên phủ văn màu vàng lúc, thậm chí cảm giác được trong thân thể một ít huyệt vị mơ hồ truyền đến ấm áp rung động cảm giác. có chút ý tứ, hàn lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. trước đây. Hắn đã xem tất cả năng lực tăng cao tu vi cảnh giới bảo vật đều thu vào trong túi, bây giờ còn thừa lại hơn 6 vạn thú cốt tệ cùng với một viên chưa bán đấu giá thần lực nguyên dịch. Bằng vào ta hiện tại tài lực, mua xuống khối này bị mọi người chướng mắt miếng ngọc, nên không có vấn đề gì chứ." Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Này mai kim quý miếng ngọc, giá quy định." Đấu giá sư âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia thần bí, một vạn thú cốt tệ. Giá quy định vừa ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Nếu như vẹn vẹn là một kiện do tam giai vật liệu mài chế miếng ngọc, tuyệt đối không thể nào hô lên cao như vậy, giá quy định. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà đấu giá hòa Doanh mặc dù không rõ ràng miếng ngọc bên trên phủ văn màu vàng đến tột cùng ý vị như thế nào, nhưng cũng không có đem nó vẹn vẹn coi như phổ thông tam giai vật liệu tới đấu giá. "Điên rồi sao? Giá quy định cũng giá muốn một vạn thú quốc tệ." Hàn Lâm bên cạnh tên kia võ giả thần thông cảnh mặt mũi tràn đầy giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói. "Chết tiệt, cho dù phía trên thật sự ghi lại một môn công pháp thần thông cảnh, tối đa cũng liền đáng giá 8000 thú quốc tệ. Một vạn thú cốt tệ, kia đều phải là công pháp thần thông cảnh bên trong thượng phẩm mới được." Một tên khác võ giả thần thông cảnh vậy tức giận bất bình mà phàn nàn nói. Nếu ngọc này trên bảng thật sự ghi chép một môn công pháp thần thông cảnh, một vạn thú cốt tệ giá quy định còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết những thứ này phủ văn màu vàng đến tột cùng đại biểu cho cái gì, lại còn dám mở ra một vạn thú cốt tệ giá quy định. Nhà đấu giá hòa danh, các ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi? Một tên võ giả lăng hư cảnh đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy giận dữ, lớn tiếng chất vấn: Thật có lỗi, này mai miếng ngọc giá quy định chính là một vạn thú cốt tệ. Nếu như không tiếp thu được, quý khách có thể lựa chọn không ra giá, giá. Tại Đông đảo cường giả khí tức bách giới, đấu giá sư thân thể run nhẹ nhẹ trên trán hiện đầy mồ hôi nhưng hắn vẫn như cũ nỗ lực duy trì chấn định ngựa khí kiên định mà đáp lại nói đấu giá hội hiện trường lập tức lâm vào cục diện bế tắc lại không ai vui lòng giá giá mọi người tựa hồ cũng đối với cái này giá cao giá quy định trong lòng còn có bất mãn thời gian từng phút từng giây mà trôi qua mỗi món hàng triển lãm đấu giá thời gian đều cũng có hạn một sáng vượt qua thời gian không người ra giá cái này hàng triển lãm rồi sẽ lưu phách nhưng mà theo đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ mấy chục món vật đấu giá cũng thuận lợi thành giao còn không có một kiện lưu phách qua Có lẽ trước mắt cái này, đều sẽ biến thành lần này đấu giá hội kiện thứ nhất lưu phách hàng triển lãm. Đúng lúc này, hội trường đột nhiên vang lên một cái cơ giới thành, số 37 khách nhân ra giá 1 vạn thú quốc tệ, còn có cao hơn sao? Nguyên bản ổ nào hội trường trong nháy mắt an tính lại, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người Hàn Lâm. Trước đây đấu giá trong, mọi người sôi nổi ra giá, Hàn Lâm mặc dù thành công mua hàng 3 kiện bảo vật, nhưng cũng không dẫn tới quá nhiều chú ý mà giờ khắc này, tất cả ánh mắt dường như cũng tập trung ở trên người hắn, Hàn Lâm bỗng cảm giác như ngồi bàn Trên sân khấu đấu giá sư nghe được báo giá, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi cá nhân trí não màn hình, xác nhận không sai về sau, dùng tràn ngập kích tình âm thanh cao dẳng hô. Số 37 khách nhân ra giá một vạn thú có tệ, còn có người ra giá cao hơn sao? Hàn Lâm báo giá trong nháy mắt đưa hắn theo nhiều người người chen ép trong ánh mắt giải thoát ra đây. Đầu giá sư trong lòng đối với Hàn Lâm tràn đầy cảm kích. Nhưng mà, sau một khắc, một cái trầm thấp mà hữu lực âm thanh vang lên lần nữa, hai vạn thú có tệ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên ước trưởng hơn 40 tuổi võ giả thần thông cảnh, ánh mắt kiên định nhìn qua dân hàng, khí thế bất người. Đại đa số đấu giá người đều là lựa chọn dùng cá nhân trí não tiến hành đấu giá, tên này võ giả thần thông cảnh lại trực tiếp hô lên, cho thấy chính mình nhất định phải đem này Mai Ngọc bài vỗ xuống quyết tâm. Không đợi đấu giá sư xác nhận, lại một người la lớn 3 vạn thú cốt tệ. Hàn Lâm báo giá, thật giống như mở ra nhất đạo miệng cống, nguyên bản đối với này Mai Ngọc bài chẳng thèm ngó tới võ giả thần thông cảnh nhỏ, vậy mà bắt đầu sôi nổi báo giá, tranh đoạt dậy rồi này Mai Ngọc bài. Hàn Lâm trợn mắt há hốc mồm, nhìn mọi người báo giá, đem này Mai Ngọc bài giá cả, theo một vạn thú cốt tệ, trong nháy mắt đẩy lên 8 vạn thú cốt tệ về sau, báo giá tốc độ mới dần dần chậm lại giá trị không thể tưởng tượng nổi, như vậy một viên ngay cả nội dung đều không có cách xác định là cái gì ngọc bài, lại năng lực đánh giá cao như thế giá, cho dù trên ngọc bài thật sự ghi chép một môn công pháp thần thông cảnh, giá trị cũng không có khả năng vượt qua 3 vạn thú quốc tệ, những thứ này võ giả thần thông cảnh cũng điên rồi sao? Hàn Lâm nhìn hiện trường từng cái thần tình kích động võ giả thần thông cảnh, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Chương 535, tu luyện, chương 535, tu luyện. 10 vạn thú quốc tệ. do Hàn Lâm tại phòng bán đấu giá trong quân, hắn đem trong lòng cực hạn giá cả đưa vào cá nhân trí não màn hình, do dự một lát sau Cắn răng nhấn xuống sát nhịp khóa. Lúc này, ngày mai kim quý miếng ngọc giá cả đã kéo lên đến 8 vạn 9500 thú cốt tệ, mỗi một lần tăng giá biên độ chỉ có 100 thú cốt tệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái giá tiền này đã chạm đến đại đa số người tâm lý cực hạn. Là 10 vạn thú cốt tệ giá cả bị báo ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Nhưng mà, đấu giá sư chỉ là đơn giản báo ra giá cả, cũng không để lộ ra giá người thân phận. Mọi người sôi nổi nhìn chung quanh, cố gắng tìm ra vị này có can đảm ra giá 10 vạn thú cốt tệ mua sắm kim quý ngọc bài võ giả. 10 vạn thú cốt tệ chính là ta giá quy định. Nếu như lại có người thêm 100 thú cốt tệ, ta tuyệt sẽ không lại tranh. Hàn Lâm trong lòng yên lặng nhắc tới. Mặc dù hắn mơ hồ phát giác được này mai ngọc bài có chút bất thường, nhưng cũng không thể trăm phần trăm xác định chính mình năng lực từ đó đạt được cái gì. 10 vạn thú cốt tệ, đủ để mua sắm một tòa cỡ nhỏ căn cư khu, đây đã là hắn năng lực tiếp nhận cực hạn giá cả. 10 vạn thú cốt tệ. Đây không thể nghi ngờ là lần này đấu giá hội hiện nay giá cao nhất. Đấu giá sư trên mặt tràn đầy hương phấn cùng kích động. Mặc dù cái giá tiền này cũng không phải là tây kinh thị đấu giá hội kỷ lục cao nhất, thậm chí vào không được trước 10, nhưng đối với hắn cá nhân mà nói, đây đã là trong nghề nghiệp kiếp sống thành tựu tối cao, đủ để biến thành hắn trong nghề nghiệp kiếp sống tối một trang nổi bật. 10 vạn thú cốt tệ một lần, còn có ai năng lực ra giá tiền cao hơn? Đấu giá sư mở ra hai tay, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị khách nhân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. 10 vạn thú cốt tệ hai lần. 10 vạn thú cốt tệ ba lần. tách. Đấu giá sư trong tay truy rơi xuống, giải quyết dứt khoát. Cái này kim quý miếng ngọc cuối cùng bị Hàn Lâm Thu vào trong túi. đáng tiếc, chỉ là loại đó chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua phủ văn, chính là một bút lớn vô cùng tại nguyên A. Bên cạnh một tên võ giả thần thông cảnh bóp cổ tay thở dài. Ha ha, ta đã sớm vô xuống những chữ kia phủ, sau khi trở về vừa vặn có thể nghiên cứu một chút. Một tên khác võ giả thần thông cảnh cười híp mắt nói, ngươi thật là một cái đại thông minh. Sau lưng một tên võ giả thần thông cảnh đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, liếc mắt nhìn hắn cười nói, những phủ văn này chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua, ngươi đã không có lịch sử văn hiến, cũng không có tham khảo tài liệu liền muốn nghiên cứu ra những phụ văn này nói thứ gì, thật đúng là mấy tên võ giả thần thông cảnh lẫn nhau cười cợt vài câu. Đối với không có đập tới khối này kim quỹ ngọc bài cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không hề cảm thấy thất lạc. Đây chẳng qua là một kiện mọi người cũng không biết tác dụng tam giai bảo vật thôi. Mặc dù đều biết nó vô cùng chân quý, nhưng đến tận cùng có tác dụng gì lại không người biết được. Trước đó mọi người tranh đoạt, đơn giản là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư. Bây giờ nó bị người khác mua đi, mọi người vậy không hề cảm thấy đáng tiếc. Rốt cuộc tại cuộc bán đấu giá này bên trên, bảo vật quý thực sự quá nhiều, không cần nói tam giai. Ngay cả tứ giai bảo vật cũng nhìn mãi quần mắt. Rất nhanh, ngày mai ngọc bài đấu giá liền không người chú ý, ánh mắt mọi người cũng tập trung đến cái tiếp theo vật đấu giá bên trên. Đây là một kiện tứ giai bảo vật, nghe nói là theo nơi nào đó thần bí thời không trong di tích phát hiện. Nó vừa ra trận, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Lần này, không chỉ có là võ giả thần thông cảnh, ngay cả võ giả Lăng Hư cảnh vậy sôi nổi tham dự cạnh tranh. Giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền đột phá 10 vạn thú cốt tệ, thậm chí vượt qua 20 vạn thú cốt tệ, thẳng bước 30 vạn thú cốt tệ lại quan. Cuối cùng tranh đoạt, tập trung ở mấy tên võ giả Lăng Hư cảnh trong lúc đó. Hàn Lâm chằm chằm vào cá nhân trí não trên màn hình không ngừng khiêu động số lượng, mỗi một lần con số nhảy lên, với hắn mà nói cũng như là một quả quả bom nặng ký. Đối với người bình thường mà nói, đây không thể nghi ngờ là thiên văn số tự, T hay là cường giả Lăng Hư cảnh có tiền, quả thực không phải một cái triệu không gian tồn tại. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn trên sân khấu vật tứ giai bảo vật. Theo cạnh tranh ban đầu, cũng chỉ có thần thông cảnh cùng võ giả Lăng Hư cảnh đang kịch liệt cạnh tranh, tiên thiên cảnh đám võ giả, dù là xuất thân Tây Kinh thị đại gia tộc đệ tử, cũng không có tham dự trong đó. Món bảo vật này đối với thần thông cảnh trở xuống tu vi võ giả mà nói, thay vì nói phúc không bằng nói là họa. Không nói trước bọn hắn có hay không có tài lực cạnh tranh, mặc dù có, cuối cùng vô xuống đến cũng sẽ chỉ cho ra tộc trêu chọc vô tận mầm thay vạn. Cuộc bán đấu giá này kéo dài hơn 3 tiếng, tổng cộng có 108 món vật đấu giá, trong đó tuyệt đại đa số đều là tam giai bảo vật, chỉ có số ít là nhị giai cùng tứ giai bảo vật. Không ngoài dự đoán, Hàn Lâm dọn thứ 3 thần lực nguyên dịch đã trở thành cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá, cuối cùng vì tiếp cận 4 vạn thú cốt tệ giá cả thành giao. Khấu trừ phí thủ tục cùng với Hàn Lâm đấu giá được mấy món bảo vật chi phí về sau, Hàn Lâm cuối cùng còn thu được hơn 6000 thú cốt tệ. Về đến trong nhà, Hàn Lâm trước đêm có thể tăng cao tu vi đan dược và thiên tài địa bảo để ở một bên, sau đó lấy ra viên kia kim quý miếng ngọc, cầm trong tay cẩn thận thưởng thức. Đây chính là 10 vạn thú cốt A, tương đương với một tòa căn cứ khu giá cả. Hàn Lâm nhìn trong tay trên ngọc bài từng cái chuyện như là kiến hôi phù văn màu vàng, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Hàn Lâm bắt đầu nghiên cứu này mai ngọc bài, cố gắng giải đọc những thứ này phù văn màu vàng thầm nghĩa. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, hắn vẫn luôn không cách nào biết rõ ràng những phù văn này đến tột cùng biểu đạt cái gì, trong lòng không khỏi hối hận lên. Đây chính là 10 vạn thú cốt ta, này. Hàn Lâm thở dài đem này mai ngọc bài thu vào những ngày gần đây hắn thử nhiều loại phương pháp như nhỏ máu thần thức cảm ứng chờ nhưng ngọc bài không có bất kỳ cái gì phản ứng cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc lang tiêu tiên môn trong đại học năm 4 chương trình học cũng không nhiều một tuần lễ khoảng chỉ cần thượng 3-4 tiết khóa là có thể còn thừa rộng lượng thời gian có thể nhường các học sinh tự do sắp đặt các học sinh bình thường sẽ sử dụng những thời giờ này tiến hành tu luyện tham gia xã đoàn hoạt động hoặc là tiến hành một ít cá nhân hứng thú yêu thích bồi dưỡng han lâm quyết định bỏ cuộc đối với kim quy miếng ngọc nghiên cứu toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện lập chí tại bản học kỳ kết thúc đạt tới trước tiên tiên cảnh cựu tầng viên mãn đồng thời tại hạ học kỳ trước đó thành công tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh cổ võ thế giới. Hàn lâm nuốt một hạt lộc huyết hành khí đan thể nội trong nháy mắt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này tại hàn lâm thể nội mạnh mẽ đâm tới, nếu như là một tên phổ thông tiên thiên cảnh võ giả, tại nuốt viên này đan dược về sau lực lượng cuồng bạo sẽ nhanh chóng xé rách nội tạng của hắn, tiến tới phá hoại hắn xương cốt cùng huyết đủ, cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Nhưng mà viên này đan dược bị hàn lâm nuốt về sau, theo hắn vận chuyển công pháp, lực lượng dần dần trở nên thuận phục Lực lượng cuồng bạo cuối cùng hội tụ thành tiên nước nhỏ, tại hàn lâm trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Mấy chu thiên về sau, cỗ này lực lượng cuồng bạo hoàn toàn hóa thành chính Hàn Lâm lực lượng, tiên tiên chân khí tăng lên trên diện rộng. Hô, Hàn Lâm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, này ngụm trọc khí trong sen lẫn một chút màu sáng tạp chất. Viên đan dược này dược lực hoàn toàn phóng thích về sau, lại còn có cải thiện thể chất hiệu quả, với lại cái hiệu quả này có thể sánh ngang tam giai đan dược. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, chính là muốn có thể chịu đựng được đan dược phóng thích dược lực lúc sinh ra cuồng bạo lực lượng. Đối với tam giai thần thông cảnh võ giả mà nói, viên này đan dược dược hiệu 10 phần yếu ớt, nhưng đối với tiên thiên cảnh võ giả mà nói, dược hiệu lại khó có thể chịu đựng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Võ giả tu luyện, một cảnh giới nhất trong tiên, võ giả thần thông cảnh đối với tiên tiên cảnh võ giả mà nói, đơn giản chính là thần đồng dạng tồn tại. Chương 536, sự cố, chương 536, sự cố. Tại Cổ Võ trong thế giới, linh khí nồng đậm đến cực điểm, hắn nồng độ vượt xa chủ thế giới hơn gấp 10 lần. Cho dù chủ thế giới trong cao cấp nhất tu luyện thánh địa, cũng khó có thể cùng Cổ Võ trong thế giới bất luận cái gì một nơi cùng so sánh. Dựa theo chủ thế giới linh khí tốc độ khôi phục, chỉ ít cần 100 năm mới có thể đạt tới Cổ Võ thế giới linh lực nồng độ một nửa. Nguyên nhân chính là như thế. Hàn Lâm một sáng bắt đầu tu luyện, liền sẽ về đến Cổ Võ trong thế giới Lôi Chiêu Tự. Chỗ nào có một tòa độc thuộc về hắn sân nhỏ, đây là Lôi Chiêu Tự Phật tử chỗ được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Trên đấu giá hội, Hàn Lâm không chỉ mua hàng một bình Lộc Huyết Hành khí đan, còn mua hai kiện Chân Quý Linh Dược, một gốc Tiên Tiên Long Huyết thảo cùng một cái có 500 năm tuổi Thọ Bạch Ngọc Điềm Tham. Này Hai gốc linh dược cũng có tăng cao tu vi cảnh giới công hiệu, nhưng trực tiếp nuốt khó tránh khỏi có chút lãng phí. Thế là, Hà Lâm đem này hai gốc linh dược giao cho Lôi Chiêu Tự chuyên môn luyện đan đan sư, vì chúng nó làm chủ vật liệu, luyện chế tăng cao tu vi cảnh giới năng dược. Này hai gốc linh dược chỉ là nhị giai linh tài, lôi chiêu tự phụ thông luyện đan sư liền có thể tiến hành luyện chế. Mặc dù luyện chế ra tới hiệu quả có thể so ra kém lục huyết hành khí đan, nhưng khẳng định đây trực tiếp sử dụng này hai gốc linh dược tốt hơn nhiều lắm. Hàn Lâm cách mỗi 3 ngày liền sẽ nuốt một hạt lục huyết hành khí đan đến phụ trợ tu luyện. Này cũng may mà thân thể hắn đủ mạnh mẽ, có thể tiếp nhận cường bạo dược lực, bằng không tuyệt không có khả năng cách mỗi ba ngày đều phục dụng một hạt lục huyết hành khí đan. Một bình lục huyết hành khí đan tổng cộng có 9 hạt, một tháng sau, Hàn Lâm tu vi tăng lên trên diện rộng, chí ít tăng lên 3 thành có thừa, cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Lại qua mấy ngày Lôi Chiêu tự đan sư cuối cùng đem đan dược luyện chế thành công. Lần này sử dụng hai loại linh tài luyện chế đan dược tên là Long huyết ngọc tiềm đan. Trừ ra hai gốc linh tài ngoại, Hàn Lâm còn hao tốn không ít công đức, tại trong chùa mua mười mấy loại phụ trợ linh dược, lúc này mới luyện chế thành công ra hơn 100 hạt đậu tầm lớn nhỏ đan dược. Long huyết ngọc tiềm đan, một sợi vừa nhật dùng một hạt. Cái này hơn trăm hạt đan dược, đầy đủ Hàn Lâm phục dụng hơn 3 tháng. Đợi đến Hàn Lâm đem những đan dược này toàn bộ phục dụng hoàn tất, tu vi cho dù không có tăng lên đến tiên tiên cảnh tầng viên mãn, đoán chừng vậy không kém là bao nhiêu. Hàn Lâm trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Hắn hướng đan sư nói cảm ơn xong, liền lại một đầu đâm vào trong tu luyện. Bởi vì Hàn Lâm thường xuyên đi tới đi lui tại chủ thế giới cùng cổ võ thế giới, cho nên tại cổ võ thế giới các tăng nhân trong mắt, vị này Phật tử dường như luôn luôn tại bế quan tu luyện, quả thực là cái chính cống tu luyện của nhân. Ngày này, Hàn Lâm vừa mới ăn vào một hạt long huyết ngọc kiếm đan, chính vận chuyển thái cực âm dương quyết, nhanh chóng tiêu hóa lấy đan dược dược hiệu. Đúng lúc này, một tên tăng nhân xúc động hắn chỗ sân nhỏ phòng ngự trận pháp. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, Hàn Lâm chậm rãi thu công, hai con trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không còn nghi ngờ gì nữa tu vi tăng nhiều. Hắn mở ra sân nhỏ phòng ngự trận pháp, đi vào trước cửa, gặp qua Phật tử sư Minh. Tên này tăng nhân cung kính đứng ở trước cửa, nhìn thấy Hàn Lâm ra đây, ngay lập tức hướng phía hắn thi lễ một cái, nói nói, đệ tử chân giác, sư tôn là bàn nhược đường chủ trì, tuệ tính tiền sư. Mấy vị trưởng lão đang bàn nhược đường bàn bạc chuyện quan trọng, đặc biệt mời Phật tử tiến đến tham gia. Hàn Lâm như mày, mặc dù hắn là đại nhật lôi chiêu tự Phật tử, nhưng trong chùa sự vụ hắn chưa bao giờ nhúng tay, cũng không có hứng thú. Do dự một lát sau, Hàn Lâm gật đầu một cái, nói ra, phía trước dẫn đường, bàn nhược đường bên trong, mấy vị trưởng lão mặt lộ sầu khổ chi sắc không ngừng lắc đầu thở dài thực sự khó có thể tưởng tượng chỗ này hiểm ác chi địa lại còn có một cái liên thông u minh không gian thông đạo dẫn đến chấn thủ đệ tử thương vong thảm trọng một tên trưởng lão mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói quan trọng nhất chính là đầu này không gian thông đạo cực không ổn định liền xem như mong muốn phong ấn cũng không chôi ra tay chỉ có thể điều động càng nhiều đệ tử chấn thủ một tên trưởng lão khác nói tiếp hiện tại các nơi hiểm ác chi địa cũng cần đại lượng đệ tử chấn thủ trong lúc nhất thời thật là có chút ít giật gấu vá vai a lại một tên trưởng lão bất đắc dĩ nói thực sự không được cũng chỉ có thể hồi báo cho phương trưởng sư mình nhìn xem có thể hay không mời một tên thần thông cảnh sư thúc tiến về chấn thủ một tên sau cùng trưởng lão đề nghị mấy vị trưởng lão thấp giọng bàn bạc lại nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết đúng lúc này tuệ trí thiền sư đột nhiên mở miệng không nếu như để cho phật tử đi chấn thủ một quãng thời gian làm sao ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía tuệ trí một lát sau một tên trưởng lão khẽ hỏi sư minh phật tử mặc dù thực lực không tầm thường còn đoạt được võ khôi sương hào nhưng rốt cuộc chỉ là tiên tiến cảnh chỉ phái hắn một người có phải vô cùng mạo hiểm lỡ như tuệ trí thiền sư mặt lộ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu Phật tử Tu Vi đã vượt qua ta nhóm, hiện đã đạt tới tiên tiên cảnh cửu tầng. Trong vòng một năm, Phật tử Tu Vi chắc chắn sẽ đột phá tới thần thông cảnh. Thần thông cảnh. Tất cả trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tu hành cả đời cũng bất quá mới tiên tiên cảnh thượng phẩm. So sánh phía dưới, bọn hắn những năm này tu hành, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Thần thông cảnh a? Một tiên trưởng lão vẻ mặt phi muộn, vì bọn hắn hiện tại niên kỷ, thể nội khí huyết sớm đã bắt đầu khô kiệt. Cho dù Tu Vi cảnh giới đạt tới tiên tiên cảnh cửu tầng viên mãn, cũng không có tiềm lực tiếp tục để thăng đột phá, có thể đời này đều không có cách biến thành một tên võ giả thần thông cảnh. Tuệ trí thiền sư tiếp tục nói, Phật tử hiện tại tu vi đầy đủ, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại hơi chút khiếm khuyết. Lần này tiến về chấn thủ chấn yêu tháp, vừa vặn có thể mượn cơ hội lịch luyện một phen. Mọi người nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Sau một hồi, mấy tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả khẽ gật đầu. Tuệ trí thiền sư hơi cười một chút, từ nuốt một gốc thiên thuế thảo về sau, hắn đã có đầy đủ thời gian tấn thăng thần thông cảnh. Đối với mình tên này quan môn đệ tử, hắn cũng là có chút coi trọng. Lần này sở dĩ để cử Hàn Lâm tiến đến thu phục trấn yêu tháp, chủ yếu nhất chính là muốn nhường Hàn Lâm nhiều hơn tham dự trong chùa sự vụ, để thăng danh vọng, để tương lai sẽ có tốt hơn phát triển. Hàn Lâm đi vào bản nhược đường về sau, nhìn thấy chính mình sư tôn cùng mấy tên trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn, lập tức sưng sờ. Sau một khắc, mấy tên trưởng lão cũng đứng dậy, hướng phía Hàn Lâm chủ động hành lễ. Gặp qua phật tử, Hàn Lâm là phật tử, trong đại nhật lôi chiêu tự dù chưa từng xử lý qua bất kỳ sự vụ, nhưng địa vị lại cực kỳ tôn sủng, gần với phương trưởng, bởi vậy những thứ này phổ thông tiên tiên cảnh trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng cần chủ động hành lễ. Thấy tất cả trưởng lão làm lễ cho mình, Hàn Lâm vội vàng đáp lễ, sau đó lại hướng tuệ trí tiền sư hành lễ, nói ra đệ tử gặp qua sư tôn. Tuệ trí thiền sư đầy mặt vui mừng, khoát tay ra hiệu Hàn Lâm đứng dậy. Từ Hàn Lâm biến thành Phật tử về sau, Tuệ trí thiền sư là Hán sư tôn, địa vị vậy như diều gặp gió, lệnh chúng phổ thông trưởng lão 10 phần hâm mộ. Chân nộ đến, ngồi vào Vi sư bên cạnh. Tuệ trí thiền sư mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói: Sư tôn, các vị trưởng lão, không biết lần này gọi ta đến cần làm chuyện gì? Hàn Lâm ngồi ở tuệ trí thiền sư bên cạnh một chỗ bồ đoàn bên trên về sau, nhìn về phía mọi người, khẽ hỏi: Khúc cụ, chân nộ a? Tuệ trí thiền sư nói khẽ, lần này trong chùa trấn thủ một chỗ hiểm ác chi địa xuất hiện một ít bất ngờ, dẫn đến chấn thủ chỗ này hiểm ác chi địa trong chùa đệ tử thương vong thảm trọng, đồng thời còn bị mất chỗ này hiểm ác chi địa. Còn lại con cháu đã không đủ để thu phục nơi này, bởi vậy mong muốn mọi người tiến về, đem chỗ này hiểm ác chi địa thu phục quay về, đồng thời lại lần nữa chấn áp. Chương 537, Tam giai Phật khí, chương 537, Tam giai Phật khí. Trấn Yêu Tháp. Hàn Lâm những mày, chỗ này hiểm ác chi địa hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Sư tôn, có thể hay không nói rõ chi tiết một chút chỗ này hiểm ác chi địa? Hàn Lâm do dự một lát sau, Khẽ hỏi, Tuệ trí thiền sư khẽ gật đầu, đối với bản nhược đường chủ trì cười nói, "Sư đệ, người đến cho chân Ngộ giảng một chút, này trấn yêu Tháp tình huống đi." Bản nhược đường chủ trì là một tên râu tóc bạc trắng lão tăng, lúc này chính nhất mặt sầu khổ mà ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nghe được Tuệ trí thiền sư về sau, không khỏi thở dài, hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái nói, "Phật tử, nói đến này trấn yêu Tháp, truy bản Tố Nguyên, muốn theo 300 năm trước một hồi đại chiến nói về. Đó là một hồi dính đến người, yêu, Ma Tam Vương thế lực đại chiến, chiến tranh kéo dài 300 năm, lẫn nhau có thắng bại." Trấn yêu Tháp chính là nhân loại võ giả một phương cầm tù yêu tộc một chỗ nhà tù linh khí khôi phục sau đó chỗ này ngục giam trận pháp lọt vào phá hoại đã từng phát sinh qua một lần vượt ngục sự kiện sau đó tòa này nhà tù đều chìm vào đến lòng đất cựu tầng tháp chỉ có cao nhất một tầng lộ trên mặt đất phía dưới bắt tầng thân tháp Hàn Lâm nghe xong bàn nhược đường chủ trì giải thích về sau mới hiểu được chấn yêu tháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chấn yêu tháp chỗ này hiểm ác chi địa cùng vân vụ triệu trạch ma nơi dạng này tà ác nơi hoàn toàn không có cách nào so sánh thuộc về một chỗ cỡ nhỏ hiểm ác chi địa Vốn là do bàn dược đường chủ trì một tên thân truyền đệ tử xuất linh hơn trăm tên nội môn đệ tử đóng giữ trấn áp, không ngờ rằng, ngay tại mấy ngày trước đây, trấn yêu tháp cái bệ đột nhiên xuyên qua một chỗ u minh thông đạo. Trấn yêu tháp trong tràn vào hàng loạt u minh lực lượng, có thể rất nhiều cẩm tù ở chỗ này yêu ma, vì tiếp xúc đến u minh lực lượng xảy ra biến dị. Có chút yêu ma trực tiếp liền biến dị là vong linh sinh vật, có chút thì là biến dị vì nửa vong linh bán huyết thịt quái vật. Vì u minh lực lượng tràn vào, có thể nguyên bản đã là may may vá, vá phong ấn, cũng nhận phá hoại, dẫn đến xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, khiến cái này bị u minh lực lượng ăn mòn biến dị yêu ma thực lực tăng nhiều sôi nổi trốn ra chấn yêu tháp tại ngăn cản những thứ này cầm tù yêu ma trong quá trình chấn thủ nơi này lôi chiêu tự đệ tử thương vong thảm trọng cuối cùng đành phải rời khỏi chấn yêu tháp rút lui đến ngoài mười dặm địa phương chấn thủ thất bại dẫn đến cầm tù yêu ma thoát khỏi chấn thủ đệ tử dù là thương vong thảm trọng cũng có rất tội lớn chứ nếu như có thể tại lôi chiêu tự phản ứng điều động chấn thủ đại quân lại lần nữa đoạt lại yêu tháp trước có thể làm cho những thứ này thủ thất bại đệ tử lập công chu tội đem trấn yêu tháp lại lần nữa đoạt lại phật tử nếu có thể ở trong vòng ba ngày, đem chỗ này hiểm ác chi địa lại lần nữa đột lại, chân minh đám người chịu tội cũng có thể qua loa giảm bớt một ít. ban nhược đường chủ trì thở dài nói, ta cái này bất thành khí đệ tử, mặc dù chịu tội khó thoát, nhưng này chút ít thương vong đệ tử lại là vô tội. nếu như có thể đem trấn yêu tháp đột lại, trên người bọn họ chịu tội cũng sẽ nhỏ một chút. Hàn Lâm hướng phía sư tôn tuệ trí tiền sư nhìn thoáng qua, tuệ trí tiền sư khẽ gật đầu. sư thúc, chỉ dựa vào đệ tử lực lượng một người, mong muốn thu phục chỗ này hiểm át chi địa, chỉ sợ như mối bỏ bể. Hàn Lâm nhẹ nói. Bàn nhược đường chủ trì hơi cười một chút, từ trong ngực lấy ra một cái trung đồng, đưa cho hàn lâm nói: phật tử, trận yêu thắp trong tất cả đều là một ít tiên thiên cảnh yêu ma, chỉ là nhận ưu minh lực lượng ăn ngon, xảy ra biến biến dị, dẫn đến thực lực tăng nhiều, nhưng cũng không có một tên yêu ma đột phá tới thần thông cảnh. vì phật tử thực lực tiêu diệt những yêu ma này, nên vấn đề không lớn. ban nhược đường chủ trì tiếp tục nói: đây là một kiện tam giai phật khí, tinh hồn linh có thể dùng niệm lực khu động, đều tặng cho phật tử, vì trợ phật tử một chút sức lực. tam giai phật khí, hàn lâm Trừng to mắt nói là phật khí, thực chất chính là thu khí là dùng yêu thú cấp 3 thân thể vật liệu rèn đúc mà thành, chỉ có võ giả thần thông cảnh mới có thể khu động. mỗi món tam giai thú khí cũng giá trị liên thành. Chuẩn chi trước mắt này mai tịch của linh, nghe tới dường như tiên thiên cảnh niệm lực võ giả có thể khu động. Cái này, Hàn Lâm trong mắt hiện hiện một vòng vẻ do dự, nhưng lấy mắt lại dũng động một vòng kích động. Một viên tam giai phật khí giá trị liên thành, ban nhược đường chủ trì vì giảm bất đệ tử chịu tội, cũng là bỏ ra cực lớn đại giới. Hàn Lâm khẽ gật đầu, hai tay tiếp nhận tịch của linh, cười nói, tất nhiên sư thúc coi trọng như thế đệ tử, đệ tử sao lại dám vô hiệu lực lượng lớn nhất? Ban nhược đường chủ trì nghe được Hàn Lâm nói như vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng ngâm tụng câu Phật hiệu, Di Đạt Phật. Chuyện này nếu để cho trong chùa ra tay, khẳng định sẽ rất mau đem những thứ này chạy trốn yêu ma chân ác, thu phục trấn yêu tháp. Đến lúc đó, trước đó những kia trấn thủ trấn yêu tháp đệ tử, khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm, một cái không làm tròn trách nhiệm chi tội, có thể để bọn hắn những đệ tử này tiền đồ hủy hết, ít nhất phải đến hậu sơn diện bích 10 năm. Nếu có thể ở trong chùa phản ứng trước đó, đem trấn yêu tháp thu phục, lấy công chu tội, bọn hắn những thứ này trấn thủ đệ tử, nhiều nhất sẽ trừng phạt nhiều chấn thủ mấy năm chỗ này hiểm ác chi địa mà thôi, sẽ không lại quá mức nhận trừng phạt. Một phen sau khi thương nghị, Hàn Lâm ngay lập tức rời khỏi Lôi Chiêu tự, hướng phía Trấn Yêu Tháp chạy đi. Trấn Yêu Tháp khoảng cách đại nhật Lôi Chiêu tự có hơn 100 cây số, chỗ một mảnh hoang vu nơi. Phía khu vực này không riêng không có bóng người, ngay cả động vật, côn trùng cũng cực kỳ thưa thớt, thực vật xanh càng là hơn tuyệt tích, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hôi bại cảnh tượng. Sát khí. Hàn Lâm bước vào phiến khu vực này về sau, lập tức nhíu mày. Phía khu vực này trong, lại tràn ngập từng tia từng sợi sát khí, cũng chính là bởi vì sát khí, mới đưa đến phía khu vực này không có một mảng cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Hàn Lâm lắc đầu, Trên khu vực này sát khí mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng năm rộng tháng dài dưới, đối với vận sống làm hại lại là cực lớn, mẫn diện sinh cơ. Hàn Lâm không biết những sát khí này là phiến khu vực này vốn là có, vẫn là bởi vì trấn yêu tháp nguyên nhân. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh, chính quầng lưng cõng, tựa hồ là đang nuốt cái quái gì thế. Hàn Lâm nhíu mày, hiểm ác như vậy nơi, lại còn có sinh vật tồn tại, chỉ sợ không phải hung thú, chính là yêu ma loại hình tồn tại. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhắc tới bàn tay, chuẩn bị thi triển lôi trì ấn, một chiêu giải quyết trước mắt cái này không biết quái vật. Hiện tại Hàn Lâm, tu vi đã là tiên thiên cảnh tiểu tầng. Với lại lôi chiêu ấn nguyên bản đều có phá tà hiệu quả, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cũng khó có thể chịu đựng Hàn Lâm một trường chi huy. Ngay tại Hàn Lâm tới gần đối phương, chuẩn bị một trưởng vô hướng đối phương lúc, đột nhiên động tác chỉ trệ, đưa bàn tay để xuống. Thay vào đó là từ trong thể nội thế giới, lấy ra bàn nhược đường chủ trì tặng cho hắn vật tam giai Phật khí, Tinh hồn linh. Hàn Lâm đem linh đang nắm trong tay, nhẹ nhàng lay động một chút. Sau một khắc, vô số niệm lực giống vòi rồng bình thường, bị hút vào đến linh đang trong. Nguyên bản đạm đạm trung đồng, dần dần tách ra chói mắt hào quang màu vàng kim nhạt. Leng Một tiếng thanh đồng tiếng chuông vang lên. Hàn Lâm lập tức cảm giác không khí xung quanh cũng vì đó đổi mới hoàn toàn, bốn phía tràn ngập sát khí trong nháy mắt bị trở thành hư không, tâm trạng lập tức trở nên thư sướng. Cùng lúc đó, cách đó không xa thân ảnh, tựa như nhận trọng kích loại, thân thể run lên bần bật, theo bản năng mà xoay đầu lại, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Lúc này Hàn Lâm mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, này lại thật là một đầu yêu ma, chỉ là con yêu ma này nửa gương mặt khổng đều đã huyết đục tiêu hết, hoàn toàn là một bộ khô lâu bộ dáng, hiện nhiên là một đầu bị u minh lực lượng ăn mòn yêu ma, chỉ thấy tên này yêu ma máu me lở mặt, toàn thân tản ra lệ khí. Nhìn thấy Hàn Lâm một khắc này. Con yêu ma này đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, phóng trong ngực ôm thi thể, quay người hướng phía Hàn Lâm lao đến. Hàn Lâm lặng lặng mà nhìn cái này hướng hắn xông tới yêu ma. Chỉ thấy đối phương tiến về phía trước vọt lên hai bước, động tác đều đột nhiên ngừng lại, thân thể bắt đầu run lên bẩy. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, trước mắt con yêu ma này thân thể lại bị nổ chia năm xẻ bảy, thật giống như trong thân thể cất giấu một viên bom, đột nhiên nổ tung đồng dạng. Chương 538, Chấn yêu Tháp, chương 538, Chấn yêu Tháp. Tinh hồn linh, Phẩm giai, Tam giai Phật khí. Sử dụng cách thức, niệm lực tốc đẩy. Hiệu quả, bản thân tinh hóa Phát ra tiếng vang về sau, có thể gột rửa người nắm giữ thân tâm linh hồn, tịnh hóa bản thân, tiêu trừ tất cả như là mị hoặc, chờ mặc, sợ hãi và không tốt tiêu cực hiệu quả. Sóng âm làm hại, như tại tiếng vang phạm vi bên trong coi yêu ma quỷ quái hết thể có phụ năng lượng sinh vật, thì đối nó tạo thành sóng âm làm hại. Sóng âm làm hại uy lực cùng tam giai phật khí phẩm giai cùng với tiêu hao niệm lực bao nhiêu liên quan đến phạm vi công kích. Thực chất, cái này tam giai phật khí làm hại là phạm vi công kích, chỉ cần tại sóng âm phạm vi bên trong định nhân đều sẽ nhận khác nhau trình độ làm hại. Khoảng cách càng gần, nhận làm hại lại càng lớn. Hàn Lâm nhìn cách đó không xa đã rơi là tả trên đất yêu ma thi thể, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Theo y Lực nhìn lại, trong tay này Mai Tịch Hồn Linh quả nhiên không hổ là tam dài phật khí. Công kích phía dưới, trước mắt cái này chỉ có tiên thiên cảnh tu vi yêu ma, cho dù bị U Minh lực lượng ăn mòn, thực lực tăng nhiều về sau, vậy vẫn như cũ không chịu nổi Tịch Hồn Linh làm hại, chết không toàn thây. Mặc dù trước mắt chỉ diện sát một đầu yêu ma, nhưng theo hiệu quả đến xem, bất luận là một đầu, hay là một trăm con, hai trăm con, chỉ cần Hàn Lâm thúc đẩy Tịch Hồn Linh, sóng âm phạm vi bên trong yêu ma, kết cục cũng sẽ cùng trước mắt con yêu ma này mở dạng, chết không toàn thây. Quả nhiên không hổ là tam giai phật khí, uy lực không tầm thường. Hàn Lâm vẻ mặt tươi cười nhìn trong tay này mai trung đồng, lúc này trung đồng mặt ngoài hào quang màu vàng kim nhạt, đang chậm rãi biến mất, chỉ trong chốc lát lại khôi phục thành ban đầu ám cơm bộ dáng. duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao có chút đại, một kích phía dưới đều hao hết ta toàn bộ niệm lực. Hàn Lâm nhịn không được thở dài. dù sao cũng là một kiện tam giai phật khí, Hàn Lâm mặc dù đã đạt tới tiên thiên cảnh cửu tầng, với lại tinh thần cường độ cùng niệm lực cường độ đều đã đột phá tiên thiên cảnh cực hạn nhưng thúc đẩy phía dưới tiêu hao hay là cực lớn. nếu như đổi thành cái khác tiên thiên cảnh niệm lực võ giả. Sử dụng này mai tịch hồn linh, sau một kích sẽ không còn dư lực tiếp tục chiến đấu. Hàn Lâm một kích diệt sát cái này bị u minh lực lượng ăn mòn yêu ma về sau, bước nhanh đi tới trước đó tên này yêu ma ôm trước thi thể. Quả nhiên, cố thi thể này chính là Lôi Chiêu tự trấn thủ trấn yêu tháp tăng binh. Chỉ thấy hắn giữa ngực bụng đã phá khai rồi một cái độc lớn, bên trong nội tạng đã bị trước đó yêu ma toàn bộ gặm ăn sạch sẽ. Di Đà Phật. Hàn Lâm thấp giọng niệm tụng tiếng niệm Phật, sau đó đem tên này tăng binh thi thể thu vào thể nội thế giới trong, đợi đến trở về trong trụ một lần nữa an táng. Thu thập một phen về sau, Hàn Lâm tiếp tục hướng phía trấn yêu tháp vị trí chạy đi. Dọc theo con đường này, Hàn Lâm phát hiện không ít tử trong chân yêu tháp chạy ra yêu ma. Những yêu ma này đại bộ phận cũng biến thành vong linh sinh vật, chỉ có một phần nhỏ còn cất giữ đại bộ phận yêu ma bộ dáng. Hàn Lâm chỉ cần thấy được chúng nó, rồi sẽ trực tiếp ra tay diệt sát. Chẳng qua tại thử tịch hồn linh uy lực về sau, Hàn Lâm liền không lại sử dụng tịch hồn linh, mà là thi triển công pháp diệt sát những yêu ma này. Ngay tại sắp tiếp cận chân yêu tháp lúc, Hàn Lâm đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một hồi tiếng la giết. Bước nhanh về phía trước xem xét, Hàn Lâm phát hiện lại là một đám lôi chiêu tự tăng binh đang cùng một đám yêu ma chém giết. Đây là trấn thủ Trấn yêu tháp tăng binh. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, bọn này theo chân yêu tháp thua chạy tăng binh, hiện tại nên tại ngoài mười dặm nơi ở tạm thời nghỉ tay cả, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hàn Lâm liền vội vàng tiến lên, từ trong ngực lấy ra tịch hồn linh, vận chuyển niệm lực thúc đẩy lên. Lên ghen. Một tiếng thanh thúy tiếng trung vang lên, nguyên bản đang tử chiến tăng binh, tất cả đều cảm giác được tinh thần vì đó run một cái, ngay cả vết thương trên người đau nhức, tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Cùng lúc đó, đang cùng tăng binh nhóm chiến đấu các yêu ma, từng cái tất cả đều thân thể cứng ngắc, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc sợ hãi. Phúc, phúc. Liên tiếp tiếng nổ tung vang lên, bọn này chừng hơn 30 con yêu ma, vậy mà tại một tiếng linh đình dưới, tất cả đều thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh này, một đám tăng binh trên mặt đều hiện lên ra một vòng lốc trệ thân sắc. Một lát sau, bọn hắn tất cả đều xoay người lại, hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Nhìn thấy Hàn Lâm này thân trang phục, một đám tăng binh mặc dù chưa bao giờ thấy qua Hàn Lâm, nhưng tất cả đều cùng kính hướng phía Hàn Lâm hành lễ nói, gặp qua Phật tử. Hàn Lâm gật đầu, hướng phía mọi người hô, vị nào là chân minh sư đệ? Chân minh chính là bản nhược đường chủ trì tên kia thân truyền đệ tử, phụ trách trấn thủ trấn yêu tháp. Bọn này tăng binh xem xét chính là đã từng trấn thủ Chân Yêu Tháp đám kia tăng binh, chân minh chính là thống lĩnh của bọn họ. Phật tử, chân minh sư huynh bản thân bị trọng thương, đang nơi ở tạm thời tính dưỡng. Tại hạ cho toàn, bị chân minh sư huynh ủy thác, cùng một đám sư huynh đệ tiến đến thu phục Chân Yêu Tháp. Một tên tăng binh chạm ra đây nói. Hàn Lâm khẽ gật đầu, xem ra, bọn này tăng binh trong lòng cũng hiểu rõ, nếu như bọn hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn thu phục Chân Yêu Tháp, một sáng nhường lôi chiêu tự phái người đem Chân Yêu Tháp thu phục về sau, bọn hắn chỉ sợ một cái cũng trốn không thoát, tất cả đều muốn đi hậu sơn diện bích, tiếp nhận trừng phạt. Ta bị bàn nhược đường chủ trì ủy thác, tới trước hiệp trợ chư vị sư đệ lại lần nữa chấn áp chân yêu tháp. Hàn Lâm cười lấy đáp lê nói, nghe được Hàn Lâm nói như vậy, trên mặt mọi người tất cả đều hiện hiện một vòng vui mừng. đa tạ phật tử thân xuất việt thủ đệ tử vô cùng cảm kích. một đám tăng binh hành lễ đồng nói, một đám tăng binh tu chỉnh một phen về sau, tại Hàn Lâm dẫn đầu xuống, cùng nhau hướng phía trấn yêu tháp chạy đi. cùng lúc đó, Hàn Lâm thức hải bên trong niệm lực chư thiên bắt đầu toàn lực vận chuyển, liên tục không ngừng mà bổ sung Hàn Lâm hao tổn niệm lực. một dọa kim sắc thần lực nguyên dịch tại Hàn Lâm điều khiển dưới, nhỏ vào niệm lực chư thiên nhị trọng tiên tế tự trong chậu than. sau một khắc, u minh thần hỏa tăng vọng. Vô số niệm lực tuôn ra, nhanh chóng bổ sung hàn lâm trước đó tiêu hao sạch sẽ niệm lực. Một đoàn người rất mau tới đến một tòa núi nhỏ trước. Ngọn núi nhỏ này phong toàn thân đen như mực, hạ rộng thượng hẹp, mặt ngoài hình dáng rõ ràng, tầng thứ rõ ràng, xa xa nhìn lại, giống như một tòa bảo tháp ngọn tháp đồng dạng. Là cái này trấn yêu tháp. Hàn Lâm nhìn trước mắt thoáng có chút nghiêng ngọn núi, nhịn không được mở miệng hỏi. Hồi bẩm Phật tử, đúng vậy. Chân toàn tiến lên, chỉ vào ngọn núi dưới chân một chỗ khe hở nói, Phật tử, chỗ nào chính là bước vào trấn yêu tháp lối vào? Chỉ là trấn yêu tháp trong tràn đầy u minh lực lượng, chúng ta nhục thể phàm thai, không có cách nào bước vào. Hàn Lâm như mày, nếu là như vậy, cho dù hắn tu bộ trận Pháp, trấn áp trong tháp tất cả yêu ma, chỉ cần còn có U Minh lực lượng, bọn hắn bọn này tăng minh, cũng không có cách lại lần nữa trấn thủ nơi này. Mong muốn thu phục tòa này trấn yêu tháp, đầu tiên muốn ngăn cách cái kia U Minh thông đạo mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được thở dài. Đã như vậy, các ngươi trước hết ở chỗ này thủ hộ, diệt sát tất cả tới gần cùng ra tới yêu ma. Hàn Lâm trầm giọng nói, ta một thân một mình, đi trước phong cấm cái kia U Minh thông đạo lại nói. Dứt lời, Hàn Lâm một thân một mình, hướng phía trấn yêu tháp lối vào đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 539 bước vào chương 539 bước vào Hàn Lâm một mình bước vào trấn yêu tháp trong tháp tràn ngập U Minh lực lượng không ngừng ăn mòn da của hắn có hơi đau đớn chuyển đến lại làm cho hắn có một loại cảm giác thân thiết trên mặt hắn hiện ra một vòng ý cười thầm nghĩ trong lòng này trấn yêu tháp trong U Minh lực lượng cùng U Minh nơi U Minh lực lượng lại giống nhau như đúc nhìn tới này trấn yêu tháp nội bộ U Minh thông đạo cũng là thông hướng U Minh nơi một chỗ cửa vào không bằng thừa cơ hội này hồi U Minh nơi nhìn một chút thuận tiện đem khô lâu vương bảo tàng đảo móc một phen Hàn Lâm trong lòng suy tư hỗn độn đạo nhãn của ta còn cần hai kiện thập đại tiên thiên linh vật mới có thể thành én. Thừa cơ hội này, vội vàng thu hồi lại, không thể chậm trễ ta tấn thăng thần thông cảnh a. Hàn Lâm hiện tại đã đạt tới tiên tiên cảnh cửu tầng tu vi, mượn nhờ theo phòng đấu giá mua mua về đan dược và thiên tài địa bảo, không được bao lâu, có thể tấn thăng tiên tiên cảnh cửu tầng viên mãn. Đến lúc đó, nếu như hắn hỗn độn đạo nhãn còn chưa thu thập đầy đủ thập đại tiên tiên linh vật, rồi sẽ liên lụy hắn tấn thăng thần thông cảnh tiến độ. Hàn Lâm bước vào chấn yêu tháp trong mắt, liền phát giác được kể ra tràn ngập ác ý ánh mắt như mũi tên nhọn hội tụ ở trên người hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lối vào tụ tập rất nhiều bị trấn áp yêu ma chúng nó vừa chưa thể thoát khỏi trấn yêu tháp cũng không ngoan ngoan ở tại tháp chỗ sâu mà là tụ tập tại lối vào giống như đang đợi cái gì đột nhiên một hồi yêu phong cuốn lên một đầu mặt mày dữ tợn yêu ma giang hai cánh tay lộ ra răng nanh sắc bén hướng phía hàn lâm đánh tới theo này yêu ma khát máu trong đôi mắt hàn lâm ngay lập tức xác nhận trước mắt yêu ma sớm đã đánh mất lý trí bây giờ chỉ là một đầu chỉ biết là sát lục cùng thôn phệ huyết nhục huyết nhục khôi lỗi lôi chiêu ấn hàn lâm tiện tay vung lên nhất đạo do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành to lớn trưởng lớn hướng phía giữa không trung đánh tới yêu ma vô tới ầm ầm một tiếng sấm rèn loại tiếng nổ vang lên Cái này chỉ có tiên tiên cảnh hạ phẩm tu vi yêu ma, tại Lôi Chiêu ấnynh kích hạ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thân thể của nó các bộ phận tại Lôi Đình chi lực anh kích hạ hóa thành than cốc, ngay cả một giọt máu tươi cũng không chảy ra. Lôi điện chi lực tùy ý, phu cận yêu ma, tất cả đều bị Lôi Chiêu ấn giật mình tê lên, bất luận là còn có chút ít lý trí yêu ma, hay là hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ dựa vào bản năng làm việc yêu ma, nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong, trừ ra tham lam cùng giết ngoại, cũng chỉ còn lại có nồng nặc ý sợ hãi. Hàn Lâm hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, mặc dù trấn yêu tháp trong không có một tia sáng, Trung Quanh chỉ có một đôi lại một đôi xích con mắt màu đỏ hiện hiện qua mang, nhưng ở Hàn Lâm thần thức cảm ứng xuống, hết thảy Trung Quanh lại tất cả đều nhìn xem được rõ ràng. Những yêu ma này bị nốt quá nhiều năm, sớm đã mất đi đầu trí. Hàn Lâm nhìn Trung Quanh đầy người lam lũ, gầy trơ cả xương yêu ma, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng trào phúng loại cười lạnh. Hàn Lâm không có để ý những yêu ma này, tiếp tục hướng phía trấn yêu tháp chỗ sâu đi đến. Chân yêu tháp vẹn vẹn tầng cao nhất lộ ra, tương tự ngọn núi nhỏ. Càng sâu vào, trong tháp diện tích càng lớn, trấn áp yêu ma càng nhiều. Hàn Lâm phát hiện yêu tháp cùng hắn lòng bàn tay chân ma tháp tương tự, nhưng chân ma tháp trong yêu ma cường hãn hơn thậm chí có cửu đại yêu ma vương, mà chấn yêu tháp trong phần lớn là cấp thấp yêu ma, chấn ma tháp trong yêu ma đã bị ta độ hóa được không sai biệt lắm, chỉ còn lại một ít thượng phẩm yêu ma cùng cửu đại yêu ma vương, không bằng thừa cơ đem nơi này yêu ma thu nhập chấn ma tháp trung độ hóa. Hàn Lâm thẩm nghĩ, Hàn Lâm Phật cốt chấn ma tháp, tại bị ngưng tụ cửu đạo Phật dương phân thân về sau, đã biến thành Phật dương chấn ma tháp. Mỗi tầng chấn ma tháp trong cũng có một vòng Phật dương phân thân, ngày đêm phóng thích Phật quang độ hóa yêu ma. Trừ đại yêu ma vương cùng tiên tiên cảnh thượng phẩm yêu ma ngoại, còn lại yêu ma đã bị độ hóa là Hàn Lâm tín đồ. Hàn Lâm Phật Nhật không gian trong, các tín đồ ngày đêm tụng kinh vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, Hàn Lâm tuy có hơn vạn tín đồ, nhưng cùng tín đồ giải rác, thần buộc vẹn vẹn một người. Cho đến bây giờ, còn chưa có một tên thần buộc sinh ra, này mới khiến Hàn Lâm ý thức được, trước đây có thể đạt được một tên thần buộc, đến tột cùng có nhiều vận may. Hiện tại Hàn Lâm mỗi ngày có thể thu được hai giọt nhiều thần lực nguyên dịch, theo tín đồ số lượng gia tăng, thần lực nguyên dịch cũng tại tăng nhiều. Mặc dù vì Hàn Lâm thực lực bây giờ rất khó tận dụng thần lực nguyên dịch lực lượng, nhưng từ lần trước đấu giá hội, hiểu rõ hắn giá trị về sau, liền bắt đầu cố ý góp nhặt. Hiện tại Hàn Lâm đã góp nhặt một viên bóng đá lớn nhỏ thần lực nguyên dịch. Chỉ tiếc hiện tại tu vi quá thấp, đã không có cách nào lại gánh chịu quá nhiều thần lực nguyên dịch. Nghĩ đến này, Hàn Lâm xoay tay phải lại, một tôn kim quang bảo tháp hiện ở lòng bàn tay. Hắn tâm niệm khế động, tiên thiên chân khí tràn vào trong tháp, bảo tháp bay tới đỉnh đầu 2-3 mét chỗ dừng lại. Không lâu, phản âm vang lên, chấn ma tháp phóng xuất ra khủng bố hấp lực, trăm mét trong yêu ma sôi nổi bị hấp hướng trong tháp, đều thê lương thảm thiết tiếng vang triệt không gian. Hàn Lâm hơi cười một chút, thao túng bảo tháp, chậm rãi hướng trấn yêu tháp chỗ sâu đi đến, ven đường không ngừng bắt được những tiếng hoảng hốt lo sợ yêu ma trấn yêu tháp trong yêu ma bản năng phát giác được Hàn Lâm mang tới uy hiếp, sôi nổi kinh hãi rời xa hắn, hướng phía tháp chỗ càng sâu chạy trốn. Làm Hàn Lâm xâm nhập trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất lúc, một cái khe nước to lớn thình lình đập vào mỹ mắt. Vết nước xung quanh chất đầy sừng sững bạch cốt, phản phất là một cái hoàn toàn do bạch cốt dựng mã thành thông đạo. Trong thông đạo cuồng phong gào thét, vô số u minh lực lượng từ trong đó mãnh liệt mà ra, trong trấn yêu tháp tàn sát bữa bãi, phất muốn thôn phệ tất cả. Tại u minh thông đạo quanh, vô số khô lâu chiến sĩ chẳng có mục đích mà dư Những thứ này đã từng yêu ma cường đại, bây giờ đã bị u minh lực lượng ăn mòn, bất luận là chủ động vẫn là bị động cũng biến thành từ đầu đến đuôi vong linh sinh vật. Những vong linh này sinh vật thực lực cực kỳ cường đại, trên người đồng thời dũng động yêu ma cùng vong linh hai loại khí tức. Hai loại khí tức xen lẫn quấn quanh, giống như đã xảy ra nào đó kỳ diệu phản ứng, nhường thân thể của bọn nó trở nên to lớn hơn. Cùng lúc đó, toàn thân của bọn nó mọc đầy tất cả lớn nhỏ cốt thứ cùng trầm trọng quốc giáp, giống từng đài cỗ máy chiến tranh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lúc này, Hàn Lâm đã tới trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất, cũng là u minh thông đạo vị trí. Cùng nhau đi tới, hắn trấn ma tháp trông đã góp nhặt 7, 8000 con yêu ma, nhưng đây chẳng qua là trấn yêu tháp trong yêu ma số lượng một góc của bằng sơn không đủ một phần trăm. rất nhiều yêu ma sớm đã phát giác được hàn lâm tồn tại, trước giờ chạy trốn đến trấn yêu tháp chỗ càng sâu hoặc cùng địa phương khác. cả tòa trấn yêu tháp giống một tòa to lớn cao ốc trong trời, tầng tầng lớp lớp, sâu không thấy đáy. hàn lâm chuyến này nhiệm vụ chủ yếu là phong ấn u minh thông đạo, mà không phải săn giết trấn yêu tháp bên trong yêu ma. thu tập được 7, 8.000 ngàn con yêu ma, chẳng qua là tiện tay mà làm. u minh lực lượng càng thêm nồng đậm, nhìn tới u minh thông đạo đang ở trước mắt, hàn lâm đứng ở trống trải trong đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn một phía, thẩm nghị trong lòng. nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị tiến một bước tham dò lúc. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít vong linh sinh vật. Những sinh vật này dường như như là phóng đại bản vong linh kỵ sĩ, mỗi một cái cũng thân cao 2 mét trở lên, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy trầm trọng bằng xương áo giáp, toàn thân trên dưới mọc đầy tất cả lớn nhỏ có thứ, tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Đây là u minh nơi vong linh sinh vật. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên sắc bén. Hắn bén nhạy phát ra được, những vong linh này sinh vật trên người không chỉ tràn ngập nồng đậm u minh lực lượng, còn dây chứa rất nhiều yêu ma khí tức. Đây là nhận u minh lực lượng ăn mòn mà phát sinh dị biến yêu ma. Hàn Lâm trong lòng giật mình, lập tức lộ ra một kia nhiều hứng thú nét mặt, không ngờ rằng thực lực của bọn nó tăng lên nhanh như vậy, dường như đều đã đạt tới tiên thiên cảnh cựu tầng thực lực. Thú vị. Chương 540, Phật Bảo. Chương 540, Phật Bảo. Hàn Lâm bước vào chấn yêu tháp về sau, một đường cùng trong tháp yêu ma giao phòng, nói chính xác là sử dụng chấn ma tháp bắt được yêu ma, đưa chúng nói nuốt vào trong tháp cưỡng ép độ hóa. Bởi vậy, hắn đối với chấn yêu tháp trong yêu ma thực lực sớm đã có hiểu biết. Trước đây, chấn yêu tháp trong yêu ma phần lớn chỉ là vừa vào tiên thiên, thậm chí còn có không ít ở vào hậu thiên cảnh. Cùng nhau đi tới. Hàn Lâm chí ít gặp phải mấy vạn yêu ma, nhưng trong đó không có một cái nào thực lực vượt qua Tiên Tiên cảnh ba tầng. Nói cách khác, trấn yêu tháp trong yêu ma tu vi hạn mức cao nhất chẳng qua là Tiên Tiên cảnh hạ phẩm. Nhưng mà, làm Hàn Lâm bước vào trấn yêu tháp tầng dưới chót nhất lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật mình kinh ngạc. Những kia đã xẻ ra dị hóa yêu ma, thực lực tất cả đều tại Tiên Tiên cảnh cửu tầng, khoảng cách cảnh giới viên mãn vẹn vẹn cách xa một bước, thậm chí đây Hàn Lâm tự thân tu vi còn phải cao hơn nhất tuyến. Không phải là vì yêu ma lực lượng cùng u minh lực lượng dung hợp, mới đưa đến biến hóa to lớn như vậy. Hàn Lâm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nhưng mà, Lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, không phải nghĩ sâu tính kỹ thời khắc. Ngay tại Hàn Lâm bước vào tầng này trong Mê Mắt, những thứ này dị biến vong linh các yêu ma đã đã nhận ra hắn tồn tại, sôi nổi chen chúc mà tới, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, dường như mong muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hàn Lâm nhìn qua chen chúc mà tới vong linh yêu ma, khỏe miệng nổi lên một tia lãnh ý. Cùng nhau đi tới, hắn sử dụng Trấn Ma Tháp bắt được yêu ma, sớm đã tiêu hao rất lớn. Chấn Ma Tháp chấn áp yêu ma số lượng có hạn, hôm nay đã sớm đầy phụ tải, trước mắt vong linh yêu ma không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào lại được thu vào trong đó. Suy tư một lát, Hàn Lâm lấy ra tịch hồn linh đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt kim sắc thần lực nguyên dịch, nhẹ nhàng tích tại trên tịch hồn linh. Tịch hồn linh trong nháy mắt đem thần lực nguyên dịch hấp thụ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng trung. Đinh linh, vô hình sóng âm như gợn sóng khuyết tán ra đến, vọt tới Hàn Lâm trước mặt vong linh yêu ma trong nháy mắt bị này nhìn như nhu hòa lại bạo ngược vô cùng sóng âm xung kích. Thân thể của bọn nó giống như trên tờ giấy trắng chỉ vẽ bị như da lau sạch nhẹ nhẹ, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong chốc lát, tính ra hàng trăm vong linh yêu ma giống bị thu gạt rộn lũ mạch, theo sóng âm đánh tới, toàn bộ hóa thành tro bụi. Trước mắt một màn này, cho dù là Hàn Lâm vậy nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù tịch hồn linh là tam giai Phật bảo, nhưng cho thấy uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Uy lực vậy mà như thế khủng bố, lẽ nào là bởi vì những yêu ma này bị u minh lực lượng ăn mòn, đã hoàn toàn biến thành vong linh sinh vật. Hàn Lâm trong lòng suy đoán, Phật môn pháp khí đối với yêu ma quỷ quái và phụ năng lượng sinh vật quả thật có thể tạo thành quá mức làm hại, nhưng cũng không thể đạt tới như thế phạm vi cùng lực sát thương. Đúng lúc này, Hàn Lâm phát hiện trong tay tịch hồn linh tại phát động lần này công kích về sau, mặt ngoài quang mang mặc dù chậm rãi thu lại, nhưng linh trên người lại hiện ra mấy đạo màu vàng kim nhạt đường vân. Những đường vân này phảng phất là tinh hồn linh tự nhiên hình thành đồng dạng, dũng động lực lượng thần bí, dường như đang ám chỉ cái gì. Tinh hồn linh vậy mà tại hấp thụ còn lại thần lực nguyên dịch. Hàn Lâm mở to hai mắt nhìn, bé nè đã nhận ra một chút không bình thường dấu hiệu. Thực chất Hàn Lâm đối với tam giai phật khí hiểu rõ còn còn thiếu rất nhiều. Tam giai phật khí đã có thể tiếp nhận thần lực nguyên dịch dung hợp, mà dùng thần lực nguyên dịch tẩm bổ tam giai phật khí, thậm chí có cơ hội nhường hắn tấn thăng phẩm giai. Nếu như phật khí vật liệu phẩm chất thượng thừa, sử dụng thần lực nguyên dịch có thể đem một kiện tam giai hạ phẩm phật khí để thăng đến tam giai thượng phẩm, thậm chí tam giai cực phẩm. Nhưng mà. Việc này để thăng cách thức cần đại lượng thần lực nguyên dịch, dường như không có võ giả thần thông cảnh nguyện ý làm tiểu này lợi bất cập hại chuyện. Cho dù đạt được một ít thần lực nguyên dịch, bọn hắn cũng sẽ góp nhặt lên, dùng cho rèn đúc thần lực của mình bảo đài, căn bản không nỡ dùng để để thăng tam giai Phật khí phẩm giai. Hàn Lâm cũng không hiểu rõ những thứ này tại thần thông cảnh thuộc về thưởng thức thông tin. Nhìn thấy tịch hồn linh tụi hồ tại chậm rãi dung hợp thần lực nguyên dịch, hắn lập tức sản sinh hứng thú nồng hậu. Do dự một chút về sau, đầu ngón tay hắn lần nữa ngưng tụ ra một giọt thần lực nguyên dịch, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại trên tịch hồn linh. Ngay tại thần lực nguyên dịch nhỏ dọn tịch hồn linh trong đáy mắt, tịch hồn linh đột nhiên phát ra một hồi rất nhỏ dung lắc thanh. Này thanh dung lắc cũng không mảy may uy lực, giống như chỉ là tịch hồn linh tại biểu đạt nội tâm vui sướng. Chân chính pháp khí là có khí hồn, không ngờ rằng này mai tịch hồn linh lại đã có khí hồn hình thức ban đầu. Giờ khắc này, Hàn Lâm trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Vốn chỉ là một kiện phổ thông tam giai Phật khí, bây giờ lại đang thai ngén khí linh. Một sáng khí linh sinh ra, nó liền không còn là một kiện phổ thông tam giai Phật khí, mà là một kiện chân chính tam giai Phật bảo. Bình thường tam giai Phật khí dụng thần lực nguyên dịch để thăng phẩm giai, không thể nghi ngờ là phung phú của trời, lợi bất cập hại. Nhưng đối với Tam giai Phật bảo mà nói, thần lực nguyên dịch lại là như hổ thêm cánh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một sáng Tam giai Phật bảo tấn thăng làm Tam giai cực phẩm Phật bảo, nó đem thoát ly khí phàm chủ, theo chủ nhân tu vi tăng lên mà để thăng, biến thành một kiện chân chính tùy thân pháp bảo. Hàn Lâm tin tưởng, cho dù là bản nhược đường đường chủ, sợ rằng cũng không biết này Mai tịch hồn linh đã dựng dục ra khí hồn hình thức ban đầu. Bằng không, tuyệt sẽ không dễ dàng đưa nó đưa cho Hàn Lâm. Bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt. Hàn Lâm nhịn không được nở mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Hắn lần nữa đem một giọt thần lực nguyên dịch nhẹ nhàng tích tại trên tịch hồn linh hắn biết rõ, tấn thăng tịch hồn linh phẩm giai cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng đội. bây giờ, mỗi ngày ba dọa thần lực nguyên dịch đã đầy đủ, lại nhiều ngược lại sẽ làm hắn phản định, rụt tốc bất đạn. Này ba dọa thần lực nguyên dịch không chỉ có thể nhường tịch hồn linh từng bước để thăng phẩm giai, còn có thể tầm bổ hắn khí hồn hình thức ban đầu, giúp đỡ sớm ngày trưởng thành là chân chính khí linh. hắn lâm giống lên đầy đất như đất cắt loại cho tàn, tiếp tục đi đến phía trước. không bao lâu, hắn liền đi đến chân yêu tháp đáy tháp rũ minh lối vào thông đạo chỗ. lúc này. Trận trận âm lãnh u minh lực lượng theo lối vào thông đạo chỗ quét mà đến, lối vào thông đạo bốn phía trừ ra sừng sững bạch quân ngoại, còn hiện đầy vô số màu xám tầng băng, dường như bao trùm đáy thấp trung quanh cả mặt vết thương. Những thứ này hàn băng cứng rắn như sắt, là một loại nhất giai vật liệu, tên là minh băng. Nó không chỉ có thể làm thuốc, còn có thể dùng để giàn đúc minh binh. minh. Minh minh ẩn chứa u minh lực lượng, lúc công kích bổ sung u minh lực lượng, có thể ngăn cản vết thương khép lại, đồng thời sâu tận xương thủy, tạo thành thương thế nghiêm trọng. Loại tài liệu này tại bình thường hậu thiên cảnh võ giả trong mắt cực kỳ chân quý, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, lại cũng không thèm khát. Hắn có vô tận U minh lực lượng, căn bản sẽ không để ý những thứ này minh băng. Hàn Lâm nhiệm vụ là phong ấn chỗ này U Minh Thông Đạo. Một sáng phong ấn thành công, Lôi Chiêu tự tăng binh liền sẽ bước vào trấn yêu tháp bên trong, tu bổ trong tháp trận pháp bảo vệ, tiếp tục trấn áp bên trong yêu ma. Nhưng mà, Hàn Lâm cũng không vội tại phong ấn thông đạo. Hắn dự định trước theo chỗ này U Minh Thông Đạo bước vào U Minh Ngơi, đào móc có dấu hai kiện thập đại tiên thiên linh vật khô lâu vương bảo tàng. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không chút do dự chui vào U Minh Thông Đạo lối vào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chương 541, Đảo móc, chương 541, Đảo móc. Hàn Lâm bước vào U Minh Thông Đạo nháy mắt, một cỗ hùng hậu U Minh lực lượng trong nháy mắt đưa hắn bao vây, phản phất có vô hình dẫn dắt lực lượng, thôi động hắn hướng phía phía trước đường hầm hư không mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong Thông Đạo U Minh lực lượng dường như đã nhận ra hắn tồn tại, như là người được mùi máu tươi cá bậc loại, điên cuồng hướng trong hắn đánh tới, dường như mong muốn đưa hắn triệt để chuyển hóa làm vòng linh sinh vật. Nhưng mà, vì Hàn Lâm thực lực hôm nay, trong thời gian ngắn tự nhiên có thể ngăn cản được U Minh lực lượng ăn mòn. Bất kể có bao nhiêu U Minh lực lượng đập vào mặt, hắn đều có thể bằng vào thái cực âm dương quyết đem nó chuyển hóa làm tiên tiên chân khí, để bản thân sử dụng nhưng Hàn Lâm bằng vào không gian sát lục ý cảnh, bén mẹ cảm giác được đầu này u minh trong thông đạo dường như ẩn dấu đi nguy hiểm không biết. bởi vậy, hắn không dám có chút phân tâm, không dám một bên thông qua u minh thông đạo, một bên vận chuyển tu luyện công pháp. sau một khắc, Hàn Lâm thân ảnh nhanh chóng xảy ra thay đổi, toàn thân huyết đục dần dần rút đi, chỉ chốc lát sau, một bộ khô lâu liền xuất hiện tại u minh trong thông đạo. ngay tại hắn biến thân làm u minh khô lâu trạng thái về sau, nguyên bản đối với hắn tràn ngập địch lý u minh lực lượng càng trở nên như gió xuân loại ấm áp, ôn nhu mà vây quanh hắn khô lâu thân thể quẩn. Hàn Lâm trong lòng hơi cười một chút, nhìn tới lựa chọn của mình là chính xác biến thân biến thành U Minh khô lâu trạng thái về sau U Minh thông đạo đối với hắn mà nói đã không còn tràn ngập ý, mà chỉ là một cái phổ thông không gian thông đạo ngay tại Hàn Lâm thân ảnh ở trong đường hầm lao vụn hướng phía U Minh nơi đi nhanh thời điểm bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tê minh thanh âm này giống giá thu hống nhưng lại trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn chỗ sâu mà không phải tượng phổ thông này thanh âm dạng thông qua hai lỗ tai truyền vào quái vật gì U Minh trong thông đạo tại sao có thể có những sinh vật khác tồn tại Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi thần thức theo bản năng mà triển khai hướng phía bốn phía nhanh chóng thăm dò một lát sau Thần trí của hắn bắt được bên trái trong không gian hư vô có một đoàn cao độ ngưng tụ năng lượng, chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn bay tới. Cái quái gì thế? Hàn Lâm nhịn không được hướng phía đoàn kia năng lượng nhìn lại. Một lát sau, một đầu bán trong suốt, như là xương mù ngưng tụ mà thành quái vật ánh vào tầm mắt của hắn, chính nhanh chóng tiếp cận hắn. Con quái vật này thân thể giống như hoàn toàn do xương mù cấu thành, thoạt nhìn như là một con chim thủ lĩnh thân quỷ dị sinh vật. Thân thể của nó mặt ngoài không ngừng tàn mát lấy màu ngà xương mù, thể nội mơ hồ có một cỗ năng lượng màu xanh lam đang lưu động. Nó nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy hương phấn cùng tham lam. Giống như đem Hàn Lâm coi là con mồi. Thú vị, U Minh trong thông đạo lại còn có loại quái vật này tồn tại. Hàn Lâm trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ hứng vấn, trước đó bước vào thời không di tích, đều sẽ vòng qua hoặc trường hoặc ngắn không gian thông đạo, Hàn Lâm đều chưa bao giờ tại cái khắc không gian thông đạo trong gặp được tương tự quái vật. Hàn Lâm trận địa sẵn sàng đón con địch, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào con quái vật kia tới gần. Bởi vì hóa thân U Minh khô lâu hình thái, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển, cái này khiến Hàn Lâm ở vào một loại tương đối nhận hạn chế trạng thái. Hắn cũng không hiểu rõ trước mắt con quái vật này thực lực cụ thể, nhưng trong mơ hồ có thể cảm nhận được một tia uy hiếp, giống như nó ẩn dấu đi nào đó nguy hiểm không biết. Nhưng mà, vượt quá Hàn Lâm dự kiến chính là, cái này giống hư hóa bình thường quái vật, tại ở gần Hàn Lâm 10 mét phạm vi lúc, đột nhiên ngừng lại. Trên mặt của nó hiện ra một vòng vẹn ngờ vực, chăm chú nhìn Hàn Lâm trên dưới do xét, dường như đã nhận ra cái gì dị thường. Sau một lát, con quái vật này dường như không cam tâm bỏ cuộc trước mắt cái này, nhìn như dễ như trở bàn tay con người, nhịn không được lại về phía trước nhẹ nhàng vài mét. Nhưng mà Ngay tại nó tiếp cận Hàn Lâm 5 mét phạm vi trong nháy mắt, quái vật sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nó phảng phất như gặp phải thiên địch bình thường, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, lập tức không chút do dự quay người, hướng phía xa xà phi tốc bỏ chạy. Muốn chạy? Hàn Lâm nhìn quái vật kia như là như một trận gió chạy trốn, theo bản năng mà ra tay. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng ý cảnh trong nháy mắt đem quái vật bao phủ. Tại đây ý cảnh trong, quái vật động tác đột nhiên chỉ trệ, giống như bị động lại tại hồ phách bên trong tiểu trùng, ngay cả dây dự động tác cũng thả chậm gấp 10. Chỉ chốc lát sau, quái vật thân thể lại bắt đầu tàn mát ra hàng loạt xương mù màu trắng trên mặt của nó vậy hiện ra một vòng tuyệt vọng thần sắc. Hô hô, một trận gió cuốn qua, quái vật thân thể phất một tiếng, lại hóa thành một đoàn xương hũ, tại không gian sát lục ý cảnh trong lặng yên tiêu tán. Cùng lúc đó, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được chính mình đối không gian sát lục ý cảnh khống chế càng biến đổi thêm thuần thụ. Ý cảnh phạm vi vậy dường như thu được một tia để thăng. Hàn Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này tại U Minh trong thông đạo ẩn nốt quái vật, mặc dù thực lực không tầm thường, thậm chí mơ hồ mang đến cho hắn một tia áp lực, nhưng dường như bị không gian sát lục ý cảnh hoàn mỹ khất chế. Một sáng bị ý cảnh bao phủ, quái vật liền không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái với lại tiêu diệt con quái vật này về sau còn có thể để thăng không gian sát lục ý cảnh uy lực. Hàn Lâm trong lòng mừng như điên không thôi, thậm chí mơ hồ nóng nhìn năng lực nhiều gặp được mấy cái dạng này quái vật. Đáng tiếc là, mãi đến khi Hàn Lâm bước vào U Minh nơi, hắn đều chưa từng gặp lại tương tự quái vật. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Đối với U Minh trong thông đạo loại đó quái vật tồn tại, tràn đầy chờ mong. Bước vào U Minh nơi trong nay mắt, Hàn Lâm không hiểu sản sinh một loại cảm giác về nhà. Mặc dù cảnh tượng trước mắt với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ở đáy lòng lại có một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc để cho ta xem xét, ta khoảng cách chôn giấu hai kiện thập đại tiên thiên linh vật bảo tàng vẫn còn rất xa. Hàn Lâm vận chuyển không gian sát lục ý cảnh, cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Một lát sau, hắn đột nhiên quay đầu hướng phía bên trái nhìn lại, đột nhiên giơ ra hai tay, hướng phía vụ vào không khí. Xoẹt xẹt. Hàn Lâm trước mặt hư không đột nhiên kích xạ ra kể ra địa quang, những thứ này điện quang không ngừng đánh vào hắn bạch cốt khô lâu trên cánh tay, lại không chút nào đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, một cái đủ để rung nạp một người ra vào không gian thông đạo, bị Hàn Lâm bằng vào hai tay gắng gượng vỡ ra tới. Hàn Lâm hắc hắc cười một tiếng, Thả người nhảy vào không gian thông đạo trong thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. U Minh ơi, một mảnh trong hoang vu, có một tòa vứt bỏ cung điện. Tòa cung điện này sớm đã rách nát không chịu nổi, hơn phân nửa bộ phận bị đất cắt vùi lấp, còn sót lại một phần ba đổ nát thê lương còn trần trụi trên mặt đất. Năm tháng ăn mòn để nó có vẻ vô cùng tang thương. Lúc này, một đoàn tính ra hàng trăm cấp thấp nhất khô lâu binh, tại mấy tên khô lâu chiến sĩ giám sát dưới đang bận rộn mà đào xới tòa này vứt bỏ cung điện. Cách đó không xa, một đầu to lớn cốt long lười biếng nằm sấp nằm trên mặt đất, ngẫu nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn một chút đám khô lâu binh đào móc tiến độ. Đúng lúc này, một đầu lông sủ màu đỏ sẫm con rơi rơi nhanh chóng bay đến cốt long trước mặt, sau khi hạ xuống hóa thành một tên thân xuyên đại lễ phục màu đỏ nam tử trung niên. Hắn cung kính hướng cốt long thi lễ một cái, thấp giọng nói nói, "Tôn kính quẹn tin đỉnh đại nhân, tòa này vứt bỏ cung điện hoàng phế quá lâu. Chúng ta đã đào móc dòng dã 7 ngày, nhưng ngay cả cung điện một nửa đều không thể đào ra. Với lại nơi này mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ nổi lên gió bão, đem chúng ta mấy ngày thành quả lao động toàn bộ phá hủy, chúng ta chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu đầm móc. Theo theo tốc độ này, chúng ta chí ít cần thời gian 3 tháng mới có thể đem tòa cung điện này theo hạt cắt trong hoàn toàn đào ra." Không đợi hấp huyết quỷ nói xong, Cốt Long đột nhiên đứng dậy, phát ra một tiếng biết thai nhức óc hống, giống to, "Đoật tận, ngươi thằng ngu này, ngươi căn bản không biết tòa này vứt bỏ trong cung điện chôn giấu cái gì, cũng không biết đây là ai cung điện." Giọng Cốt Long trong tràn đầy uy nghiêm cùng đội vàng, nói cho đám kia ngu xuẩn, tăng thêm tốc độ. "Chúng ta nhất định phải nhanh đảo ra một cái thông đạo, bước vào cung điện nội bộ. Bằng không, thời gian kéo càng lâu, liền sẽ có càng ngày càng nhiều lợi hại ra họa chạy tới rảnh với chúng ta đoạt những bảo thàng này."